căn bản không còn lại bao nhiêu tâm nữa Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết Rồi, phía trước có người Thiếu nữ đột nhiên thấy thân ảnh nhân loại phía trước Hai mắt liền bắt ra vẻ vui mừng Giống như là sắp chết đuối với được cọng cỏ cứu mạng Thiếu niên nghe vậy thì kích động hét lớn Chúng ta được cứu rồi Cố gắng chạy lại phía đó nhanh lên Hả? Khi mà thấy thân ảnh của Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ Thì bọn họ không khỏi kinh hô Hai người này như thế nào mà lại dám xông vào khu vực này Chẳng phải đang muốn đi tìm cái chết hay sao Vì không muốn có một người theo mình chết hoan uổng Thiếu niên chạy ở phía sau hét lớn Huynh đệ chạy mau đi nhanh lên Tiểu vũ nào nghe theo Thấy có một đám yêu ma đang chạy lại Thì ánh mắt không khỏi sáng Tìm chi cho mệt Hiện tại ở đây không phải đang có mấy con gà đang chạy lại hay sao Xét Tiểu vũ lao tới phía trước như là con bò điên Tốc độ cực nhanh liền xuất hiện trước mặt bọn họ Linh lực thôi động Ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm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 Mấy mấy đầu yêu ma phía sau cũng bị một kiếm kia đánh tan thành thành nhiều mảnh Chết không toàn thay hóa thành ma hạch Một mẻ tóm gọ <cười> Tiểu vũ nhàn nhạt đen tiếng đưa tay hút lấy mấy viên ma hạch lại Thả nhiên cất vào trong nhẫn chữ vật của mình Sau đó cũng không mảng tới hai người kia đi về phía trần vũ Hai người bọn họ trố mắt kinh ngạc nhìn qua Cũng nhanh chóng tiến về phía trần vũ À huynh đệ huynh đệ Các người không phải là chưa đạt tới tụ khí cảnh sao Tiểu nhân kia thì vẫn còn ngạc nhiên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 Hắn chính là thích tịnh mịch như vậy Trải qua một đêm trò chuyện Chắn cũng hiểu nhiều về con người của người huynh đệ Mới kết nghĩa này Đến sáng hôm sau thì Bạch Huyền Dương Và mộ dung tuyết thức dậy rất là sớm Chuẩn bị mọi hành trang Bạch Quyền Dương nhìn sang Trần Vũ mà nói Vô đệ Ta cùng với tuyết muội vào đây cũng là góp khác Chuẩn bị không được chu đáo Sẽ mất mạng ở trong này rồi Lần này có như là bài học Và đến đây phải tạm dừng thôi Bọn ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này Trở về tâm môn một chuyến. À, về sau sao khó khăn gì thì cầm tấm lệnh bài này và hoàn thành tìm bạch ra. cứ nói tên của ta thì sẽ có người giúp đỡ. Bạch Huyền Dương đứng dậy vỗ vỗ vai của Trần Vũ và cũng không quên đưa choán một tấm lệnh bài. đây là chỉ có huynh đệ thân thuộc mới được Bạch Huyền Dương trao tặng, nếu không thì đừng mơ. À, về sau nếu có khó khăn gì thì có thể tới mộ dung gia của ta, tỷ tỷ đây sẽ giúp ngươi. Mộ Dung mỉm cười cũng đưa choán một tấm lệnh bài, đây cũng xem như là trả lại ân tình cứu mạng lúc trước.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 Làm việc quá sức thì ai mà không bị chứ Ở thế hai nhà các ngươi là lý do gì vậy Trần Thiên Hàn đến sang hai người còn lại trong lòng có chút tò mò Ta thì tộc nhân thì quá sức muốn đứng đầu trong kỳ thi tuyển chọn Lưu Vân Tông Nên đã đâm đầu vào trong sơn mạch lịch lãm để củng cố lại cảnh giới cho vững chắc Nhưng mà không ai bị yêu thú đánh chết Làm mội cho bọn yêu thú nhâm nhi với nhau rồi Cũng vì đó mà không thể đặt chân tới quý tông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 Ờ, để ta đi cho người tuyển 20 người biết tính toán mới được Chứ cái kẻo này thì ta cũng chắc là quy tiên vì đám sổ sách này bắt thôi Trần Long bỏ bốt xuống Hắn đứng dậy nắp người vài cái Sau đó đi ra bên ngoài trao thông báo Chứ có 4 người làm thì ở tới đâm heo mất thôi Trần Long đăng tin tuyển người Thì trong vòng một ngày đã có hơn 20 người xin ứng tuyển vào bên trong Bất quả hắn cũng chỉ thu đúng 20 người Mấy người đó tổng kết sổ sách Còn Trần Long thì chỉ cần dò xét lại một chút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 Chứng tỏ phi kiếm rất là sắc bén mới có thể làm được như vậy Chứ không phải tảng đá vỡ vụn rồi Trần Hũ ngoắc tay phi kiếm lập tức bay xung quanh hắn một vòng Sau đó biến nhỏ lại còn trường khoảng ngón út thì rơi hẳn vào lòng bàn tay quán Kiếm ơi kiếm bà. Về sau ta xem ngươi như là cánh tay phải đắc lực của ta đấy Vốt ve một chút liền thu nó vào trong túi chữ vật Chỉ cần có nguy hiểm Lan sẽ phóng xuất phi kiếm ra lấy mạng đối phương ngay